Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh Dấu Tiếp truyện Hoàng Hà Quảng Hà và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của uh, phần thứ 7, dòng máu của quỷ, tác giả Như Quỳnh, Cuộc Chiến Đá Quý. Uh, tôi xin phép review nhanh ở nội dung của tập trước cho anh chị em tiện theo dõi. Ở phần trước thì uh, Nam... nhân vật chính của chúng ta đã vì những cái sứ mệnh rất là đặc biệt cho nên đã phải rời xa những người thân thiết của mình, đó là gia đình ông ông Đại Ca Thắng cùng với anh Long và đặc biệt là cái cô người yêu Hồng Quyên. Đó. cô Quyên thôi không phải là Hồng Quyên, mình nhầm. Và phải lên đường để đi làm đi truy tìm lại về những cái dấu vết hồi xưa. Để tìm, để hoàn thành cái sứ mệnh của mình Sau khi hoàn thành sứ mệnh đó Thì mới có được cái cuộc sống như nổn Và cái con đường đầu tiên Mà cậu ấy đi phải đi Đó là lên trên bãi Đất Đỏ Lục Yên Theo cái lời thỉnh cầu Của hai thằng uh, huynh đệ Rất là thân thiết và đang làm chùm Một cái bãi ở trên đó Ở trên này thì hai bên Nó tranh nhau bãi rất là ghê gớm Và sự xuất hiện của Nam đã phá vỡ cái thế cân bằng bấy lâu Đồng thời cũng đã cứu giúp được Hai anh em rất là nhiều Những cái pha mà bị bọn kia nói chơi xấu Trong đó thì Nam đã nhìn ra là À bọn này nó có một uh, tên nội gián Cài vào trong cái nhóm người của mình Vậy Nam sẽ làm thế nào Để tìm uh, ra cái tên nội gián đó Và sẽ giải quyết những cái vấn đề như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này Trước khi chúng ta vào chuyện thì xin phép Có nhiều anh chị em bảo là Uh, cứ chào mãi mà tôi cũng chẳng bao giờ chào lại Thì thú thực lòng của anh chị em là tôi rất muốn chào tất cả mọi người Tuy nhiên rằng là nó, nếu mà cứ ngồi chào thì nó hết buổi Thứ hai là cũng có nhiều người vào chỉ mục đích nghe chuyện Cứ không thích nghe chào hỏi Tôi chào nhiều quá còn bị nhiều người người ta nói Cái thứ ba hay nữa là khi mà tôi đã vào một chương trình rồi Tức là khi mà chúng ta bắt đầu chương trình đó, Với câu quen thuộc là đến với chương trình để đọc truyện đêm khuya Thì Thú thực là tôi sẽ không dừng lại để chào Cái này là anh chị em phải hết sức thông cảm Chứ lại trách tôi như thế thì quả thực là tôi chịu Nha. Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Rồi Mất cái dấu nhạc luôn Rồi Tôi mất cái dấu nhạc luôn Anh Nam, bỏ đây về rồi đấy anh Nam Anh Nam ơi Chiều tối, thằng Tuấn cùng với thằng Linh Ngao Từ bên ngoài trở về Hai thằng sắc mặt tươi tỉnh Thằng Linh Ngao vừa đi vừa phấn khởi Anh Nam, công việc em Anh Giao, chúng em đều làm xong hết cả rồi Anh xem, bây giờ mình còn phải làm gì Nam thu dọn đồ đạc Vứt bờ bãi ở trên mặt bàn Đi ra chỗ hai thằng đó Nếu đã xong hết rồi Thì đã đến lúc bắt đầu trò chơi Giờ hai đứa chúng mày cùng tao lên trên mỏ đá Chúng ta sẽ diễn một vở kịch Một vở kịch thú vị Ít phút sau ở ngoài mỏ đá lớn Hai thằng cũng đã có mặt ở đó đầy hồ hởi Đám đàn em được triệu tập đến Tuấn cùng với Linh Ngao bước lên trước mặt đám đàn em Thằng Tuấn nói to Anh em Mỏ của bọn mình hôm nay Bị thằng Huy sẹo đến Đập phá Trong đó không ít anh em đã bị thương Nếu như mình không xử lý chuyện này Thì mình không còn chỗ đứng trong cái nghề này nữa Hôm nay bọn nó có thể kéo người qua vây chúng ta Thì ngày mai ngày kia và những ngày sau đó Vẫn có thể đến để kiếm chuyện Nếu như cứ để thế này Thì còn bao nhiêu anh em phải đổ máu Rồi chúng mình lấy gì mà bỏ vào môn Không lẽ cứ để cho nó đàn áp như vậy à Thằng Tuấn còn chưa nói hết câu Thằng Linh Ngao nó cầm luôn cái cây kiếm nhật dài ngoằng Nó đi ra nó múa vùn vút Rồi đột nhiên, nó hét lên một tiếng bổ đánh dầm một cái. Cái mặt bàn bị nó chặt ra làm đôi. Thằng lính Ngao lúc này mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn lên đầy hàn học. Cục tức này, tao nuốt không trôi. Mỗi thù này không trả không được. Chúng mày có cùng tao đi trả thu không? Đám đàn em ở bên dưới chỉ cần chờ có như vậy thôi. Chúng nó hùng hổ đứng phát dậy. Mặt thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí. Đúng rồi, phải trả thu. Nhất định phải trả thu. Linh Ngao dơ tay ra hiểu cho đán đàn em dừng lại Nó gật gù Được Nếu như anh em đồng lòng Đêm nay Anh em mình mò sang tận bên mỏ của thằng Huy Sẹo Chúng nó tính cướp mỏ của mình Thì bọn mình cướp mỏ lại của chúng nó Chúng nó làm với mình một Mình trả lại cho chúng nó gấp 5 gấp 10 Anh em thấy như thế có được không Dường như lũ đàn em càng lúc Càng bị kích động đến hăng máu Một thằng đột nhiên Rụt rè dơ tay hỏi Anh Toán Anh Linh Thế mấy giờ đêm Bọn mình đi sang mỏ đá của thằng Huy Sẹo Em e, e, e buồn ngủ Tự nhiên không khí Đang sùng sục như thế Thằng ôn con này nó lại dơ tay nó phát biểu Thằng Tuấn trợn mắt Rồi ôi Bẹ bại, bại Luôn Nhưng trước khi nói đến việc này Tao cần anh em nộp điện thoại Của mình ra để tránh trường hợp thông tin bị dò dỉ Tạm thời đêm nay Tao cứ thu điện thoại của anh em Thằng Trương Đi thu hết lại cho tao Ở bên cạnh thằng Trương dạ dạ vâng vâng Sau đó họ tầm cái rổ Đi một vòng Thu hết tất cả điện thoại của mọi người Đặt cái rổ lên trên mặt bàn Linh Ngao nhìn cái rổ điện thoại Rồi gật gật đầu Thằng Tuấn mới tiếp Đêm này đúng 2 giờ đêm Anh em mình sang bên mỏ của thằng Huy Sẹo Chúng ta sẽ cho chúng nó biết Ở đất Lục Yên này Anh nhà mình không phải là loại dễ bắt nạt. Ai mới là vua ở đây? Thằng Linh Ngao cũng hổ hởi ông thế. Phải trông cho nó biết. Không phải tự nhiên mà chúng mình đứng đầu với đá quý ở đây đâu. Phải cho anh em thằng huy sạo một bài học. Để xem. Sau này ai dám gây sự với chúng ta? Sau một màn diễn kịch đầy hào hùng của hai thằng. Chúng nó phất tay cho đám đàn em đi chuẩn bị. Cả buổi tối. Nam chẳng nói năng gì. Chỉ ngồi đó. Lặng lẽ quan sát gương mặt và cử chỉ Của từng thằng một Sau khi chúng nó quay về bàn ngồi Linh Ngao cười hình hạch hey, Anh Anh thấy em diễn thế nào Dễ thường phải đạt giải Ô ô sơ ca nhỉ <cười> Thằng Tuấn cốc đầu thằng bạn một cái Gớm Anh Nam đã bảo là thời buổi này Phải thượng tôn pháp luật Chỉ được dùng kế Không được dùng bạo lực Anh Nam, mọi chuyện bọn em đều đã làm theo đúng những gì anh nói. Thế kế hoạch tiếp theo là gì? Nam thong rong. Khi nãy, trong lúc chúng mày cũng đã đàn, đàn em nói chuyện ở ngoài. Tao thấy có ba thằng trong đó có biểu hiện là lắm. Nhất là khi chúng mày nói thu điện thoại. Tao thấy ba thằng này có vẻ như không muốn nộp đâu. Linh Ngao nghe thế vậy thì sửng cổ đứng phát dậy. Anh nào? Là thằng nào? Thằng nào? Anh nói em biết Em lôi cổ nó ra đây Nó mà không khai Em cho nó ra bá Thằng Linh Ngao còn đang hùng hổ Thì bị thằng Tuấn Cốc cho thêm một cái nữa Linh ơi Mày bình tĩnh Phải dùng cái đầu được không? Hả? Mày lấy bằng chứng gì Để mà chứng minh nó là nội gián Thế, thế nếu như mà nó Mà không phải là nội gián Thì làm thế nào? Chẳng phải là mình mất đàn em à Anh Nam đã nói thì chắc chắn Là anh Nam có cách giải quyết Lúc đó Mình cứ làm không đến nơi đến chốn Chúng nó sợ rồi ai sẽ làm việc cho anh em mình ai... Nam gật gật đầu mỉm cười đầy ẩn ý Thằng Tuấn từ trước tới giờ Vẫn luôn là người mà hắn cảm thấy tin tưởng Thằng này giống hệt như là một bản sao của mình Chỉ mỗi tội là nó béo hơn Nam Thọc Dòng lấy ra ba con hình nhân bằng giấy, sau đó đốt ba que nhang tam sắc, rồi họa lên mấy con hình nhân. Chỉ trong chớp nhoáng, ba con hình nhân bất ngờ cử động. Điều kỳ ảo xảy ra trước mắt làm cho hai thằng đàn em há hốc cả mồm. Ba con hình nhân nhảy tót ra bên ngoài, lao vút đi. Nếu đúng trong ba đứa đó có nổi giãn, Thì chắc chắn chúng nó sẽ tìm cách bắn tin cho thằng Huy Sẹo Về việc chúng ta đánh úp Ba con hình nhân này sẽ theo dõi ba thằng kia Chỉ cần có bất kỳ biểu hiện gì bất thường Hình nhân sẽ báo tin cho chúng ta biết Nam gia hiệu cho thằng Tuấn và thằng Linh ngồi chờ đợi Thời gian trôi qua thấm thoát đã qua 11 giờ đêm Sau 4 tiếng chờ thằng Linh đã bắt đầu mất bình tĩnh Nó đứng dậy đi đi lại lại trước mặt Thằng Tuấn bảo Mày làm sao thế à? Này Linh, mày ngồi im đi Trong ý cả mặt nhưng mà, nhưng mà gần 12 giờ đêm đến nơi rồi Vẫn chưa thấy thông tin gì Nếu mà đến 2 giờ mà không có thông tin gì về nội gián Thế Thế chẳng lẽ anh em mình phải kéo quân qua bên kia Để, để chơi thật à? Nói thật là đánh nhau thì Thì tao không sợ Nhưng mà lỡ bọn thằng Huy Sẹo mà biết được Anh em mình bảo qua đó mà không qua Thì có mà khê mặt Thằng Tuấn trong lòng vốn cũng đang nóng như lửa đốt Nó quay sang nhìn Nam nhưng không lên tiếng Đôi mắt của Nam lúc này đang nhắm hờ Được rồi Cứ yên tâm Thong rong mà chờ thêm một chút nữa đi Nam vừa nói dứt câu thì bất ngờ ở bên ngoài Con hình nhân giấy quay về Nó cứ thế chạy thẳng đến chỗ Nam Leo lên trên vai Con hình nhân ghé sát vào tay của Nam Dì dầm dì dầm điều gì đó Nam mở mắt quay sang Tao biết nội gián là đứa nào rồi. Cùng đi bắt chuột nào. Nam đứng dậy. Sau đó cùng với hai thằng đàn em đi ra ngoài. Theo chỉ dẫn của con hình nhân. Bọn họ đi đến một căn tròi nhỏ. Căn chòi này đã có từ lâu rồi nhưng bị bỏ hoang. Ngày trước là chỗ ở của đám đàn em khai thác đá. Thế nhưng bây giờ địa điểm khai thác đã chuyển đi một đoạn xa. Cho nên căn tròi thành ra bị bỏ hoang từ đói. Bước đến bên cạnh căn tròi Nam thấy có một thằng ở bên trong Liền lập tức nhanh chân Chặn cửa Rồi túm thằng này ra Mày là nội gián của ông Huy Sẹo Phải không Chỉ thấy sau bức tường là tiếng bình bịch bình bịch Và tiếng kêu oai oái Của thằng đàn em vang lên Thằng Linh ao bây giờ Nó cứ như là phát điên lên Anh ơi Anh Linh ơi Anh Linh tha cho em Ôi anh Linh ơi đừng đánh em Anh ơi em đau em Một hồi sau Thằng Tuấn và thằng Linh Lôi thằng kia ra ngoài đã mềm ọt Linh Không đánh nữa Đánh nữa là nó chết đấy. Thằng Linh xem chừng vẫn còn hùng hổ lắm bấy giờ Nam mới chỉ chỉ tay Thằng Linh vẫn còn hàn học Mày cứ liệu ồn với tao đi Mày mà không làm theo lời anh Nam Thì tao cho mày đứt bóng Mày có biết biệt danh của tao không? Hả? Linh Ngao Bồ mày là Linh Ngao Một mình bố mày chấp hết Thằng Tuấn hất hàm Mày chấp cả anh Nam à? À, à Chửi Nam Thằng Linh Ngao trợn mắt Nam mới cười cười Sau đó liền bảo chúng nó Đưa thằng kia về mỏ đá Sau khi ngồi vào trong trời Nam mới thong rong Thôi bây giờ ở đây rồi thì nói đi Mọi chuyện như thế nào? Làm sao mày lại phản bội anh em như thế? Thằng đàn em run lên cầm cập Vội vàng quỳ cả hai chân xuống nền đất Cả người nó run tới nỗi Mà không cả nói được Bờ môi của nó đã tái nhợt Thằng Linh Ngao cầm lấy thanh kiếm nhật ở một bên Cứ thế mà băm bầm bập bầm bập xuống cái mặt bàn Ơ thằng này Mày mày bị con con ruồi lóc đậu vào lưỡi à? hả Mày có nghe anh Nam hỏi không? hảằng là em đến bây giờ mới chắp tay Ôi, anh ơi em, em lại anh em lại anh em nói em nói em xin cả anh là, là do em mù quáng em, em bị thằng quý Sẹo nó, nó đe dọa cho nên em em mới phải thằng Tuấn thở dài hơi Dũng này mày có nhớ tao với mày đã gặp nhau như thế nào không ha bố mày cờ bạc nợ nần Mẹ con mày bị răng hồ, nó xiết nợ, nó truy đuổi. Là tao với thằng Linh trả nợ cho mày đấy. Chúng tao sách mày về mỏ đá này làm việc, giúp cho mẹ con mày có cuộc sống tốt hơn. Thế mà sao mày lại làm như vậy? Sao mày lại phản bội anh em? Chúng tao có để cho mày thiếu thốn gì đâu. Đến đây thằng Dũng ôm mặt khóc tu tu. Em xin lỗi các anh, em khốn nạn quá. Là tại em Tất cả là tại em Em không còn mặt mũi nào để nhìn các anh nữa Nam phất tay Thôi được rồi Mọi thứ ấy để nói sau đi Bây giờ tao cần biết Lý do nào để cho mày bán đứng anh em như vậy Thằng Dũng nó ngồi bẹt xuống Nó khóc như đứa trẻ con Dạ Cách đây hơn tháng Em xuống dưới thành phố trời với con người yêu Là láo Huy Sẹo láo cố tình gài em Cái con đấy là Là người của thằng Huy Sẹo Nó nói với em là bố nó bệnh nặng Cần tiền chữa bệnh Em thì em thì yêu đương mù quáng Cho nên em đã ăn trộm đá Ở mỏ Mang xuống thành phố Để để đi theo nó Đến chỗ người nó giới thiệu mua bán Nhưng không ngờ Thằng ấy cũng là người của Huy Sẹo Chúng nó chụp ảnh em giao dịch đá Rồi đem ra để uy hiếp em Chúng nó nói nếu như em không làm theo lời chúng nó Thì tất cả sẽ được chuyển trực tiếp cho anh Linh với anh Tuấn Em sợ Lúc đầu Em chỉ nói là em làm nội gián có một tuần Báo cho chúng nó biết tình hình Ở bỏ khai thác được bao nhiêu thôi Em nghĩ là chuyện này cũng không ảnh hưởng gì Thế nhưng Khi mà em nhúng tay vào tràm thì mới biết Em đã trở thành con rối của Lão sẹo lão Lão dùng thêm những bằng chứng kia Để bắt em làm đủ thứ chuyện. Càng ngày em càng lún sâu vào. Đến khi em muốn dừng lại thì đã quá muộn. Em xin. Em xin các anh. Công của các anh. Em không bao giờ quên. Em sai rồi. Em không còn mặt mũi nào để nhìn các anh nữa. Lúc này ở trong phòng. Bầu không khí trở nên nặng nề Thằng Dũng còi này chính là một trong những người mà thằng Linh với thằng Tuấn tin tưởng nhất. Dù gì nó cũng đi theo hai người nhiều năm Lại là do một tay hai người cưu mang Vậy nên Cả hai cũng chẳng thể tưởng tượng nổi Có một ngày Nó lại làm như vậy Thằng Tuấn lắc đầu thở dài Mày có biết là Vì mày mà biết bao anh em phải đổ máu không Hai chúng ta Vớt mày từ vực thẳm Để cho mày lên có được cuộc sống như bây giờ Thế mà mày chỉ vì một con đàn bà Mà Mà mày bán đứng tất cả mọi thứ Thằng Dũng đến bây giờ thì nước mắt nắng mũi nó tèm lem Em ngu, em ngu Linh Ngao đến lúc này thì cũng chán chả muốn đánh thằng Dũng nữa Xoa xoa mặt, hét lên một tiếng Dậm chân rồi đi ra bên ngoài cửa Từ nãy đến giờ khuôn mặt của Nam vẫn lạnh tanh Tao cho mày một cơ hội để sửa sai Mày có muốn sửa không? Thằng Dũng như người chết đối với được cọc Nó ngẩn phát lên Rồi bò đến bên chân của Nam Anh Ham chỉ, chỉ cần có thể sửa sai Chỉ cần có thể, có thể chuộc lỗi Anh bảo em làm gì Em cũng làm em, em xin anh cho em cơ hội Em xin anh Em biết tội của mình rồi em, em xin anh Nam quay sang nhìn hai thằng Rồi nói Tạm thời đó Tội trạng của mày Tao cứ để ở đấy Đợi mọi việc xong rồi định đoạt Còn bây giờ Tao cần mày làm một số việc Mày lại gần đây này kịch những lời tao dặn. Cả hai thằng kia nữa, mau lên. Sau đó, Nam phân phó công việc theo đúng như tính toán của mình. Được rồi. Mọi việc cứ thế mà chuẩn bị. Thằng Tuấn thằng Linh đi ra trả điện thoại cho anh em đi. Báo cho chúng nó là kế hoạch tạm dừng. Để anh em đi ngủ đi. Ờ, anh ơi. Thế nhưng mà, nhưng mà thằng Linh Nga vẫn còn hung hăng. Thế thì mày sao mới để mặt một mình? Nhưng mà một mình em Một mình em làm sao Thế sao lúc nãy mà bảo là mày là Linh Ngao Không biết sợ bố con thằng nào Một mình mày chấp hết Thì em nói là như thế <cười> như nhớ ra điều gì Nam vẫy vẫy Tuấn lại đây tao bảo à, Dạ Nam kéo thằng Tuấn ghé sát tay rồi thì thầm Mày nhớ làm thêm việc đấy Việc này quan trọng Ưu tiên làm trước Nhớ là càng sớm càng tốt Để lâu tao sợ đêm dài lắm mộng đó đó, Nam ngồi lại ở bên bãi đá. Tiếng máy móc, tiếng đào bới từ bên ngoài vọng vào. Lúc ở trong phòng, Nam bất giác cảm nhận toàn thân mình lạnh buốt, quay sang nhìn ở bên ngoài cửa căn Ánh mắt của hắn sững lại trước một bóng hình cao lớn. Tà người đen thủi lùi, duy nhất có con mắt trắng dã vằn lên những tia máu đỏ. Thế nhưng rất nhanh Nam trở lại bình thản, ngồi dậy Là chủ nhân của mày Đưa mày đến tìm tao Giọng nói khàn khàn vang lên Ông chủ Muốn mày rời khỏi đây Thế nếu tao không đồng ý thì sao Và nếu tao đồng ý thì như thế nào Bóng đen ngửa cổ cười cười, <cười> Nếu mày không đồng ý Thì chủ nhân của tao sẽ tiêu diệt mày. Tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Quả thực là chủ nhân cũng không muốn đối đầu với mày đâu. Có những chuyện không phải cứ can thiệp vào là sẽ tốt. Cục than đỏ. Nhìn thì đẹp và chói mắt đấy. Nhưng chạm vào là phỏng tay. Nam khẽ lắc đầu thở dài. Rồi nhìn chầm chầm vào bóng đen. Hắn biết... Thế bóng đen này chỉ là một tia hồn phách của một con quỷ Được gửi tới đây để truyền tin mà thôi Nam nhắc mép cười Tiện tay lấy ra một lá bùa đột nhiên bắn thẳng về phía bóng đen Về báo tin với chủ mày Tao vẫn thích nhúng tay đấy Chúng mày muốn như thế nào Tao sẽ tiếp chúng mày như thế đó Đây không phải là chỗ cho chúng mày có thể tung hoành được đâu Lá bùa vun vút bay khỏi tay nam Hóa thành ngọn lửa xanh biếc Đốt cháy bóng đen kia Tiếng kiểu đầu đớn vàng lên Mày, mày, mày, mày đợi đấy Mày đợi đấy Nam phất tay Biến mẹ mới đi Bóng đen nổ tung thành nàn khói rồi tan biến Vừa lúc ấy Nam vặn vẹo Đứng lên đi ra ngoài Những tia nắng đầu tiên của ngày mới Đã chiếu xuống dưới mỏ đá Đám đàn em thấy Nam ra Thì cúi đầu chào họ Dạ, anh Nam, anh Nam Dạ Nam gật gật đầu Bắt tay ý bảo anh em tiếp tục công việc Thằng Tuấn và thằng Linh Từ bên ngoài cổng mò đá đi vào Anh Nam Sao anh dậy sớm thế Nam lắc đầu Là tao bị làm phiền Cho nên phải dậy đó Hai đứa chú mày bảnh mắt đã đi đâu về đây Thằng Tuấn giáo rác nhìn xung quanh Anh Nam Anh còn nhớ thằng đàn em của ghi Sẹo Hôm trước bị bắt chứ Là cái thằng mà hôm trước tao tóm được dình mò ngoài mỏ đá Nhớ Linh Ngao nói tiếp lời Anh ơi nó chết rồi Sáng nay người ta phát hiện xác của nó trôi nổi ở ngoài sông Em với thằng Tuấn nghe tin cho nên chạy ra xem Bên cơ quan chức năng Không cần điều tra đã kết luận là thằng này chết đuối Nam hỏi Không điều tra là thế nào Dạ Là là không hiểu sao Người ta không nghi ngờ gì về cái chết đó Có lẽ là chúng nó ngụy trang tốt quá Chứ còn em thì Em biết thừa <cười> Có lẽ là như thế, hoặc cũng có thể là một vài kẻ đã ăn lót của đám hủy xẻo, cho nên làm qua lọc hồ sơ. Được rồi, cho dù như thế nào thì chúng mày cũng tìm hiểu hoàn cảnh của thằng kia. Dạ, em biết cho nên em đã điều tra hết rồi, nhà nó cũng hoàn cảnh lắm. Bây giờ, thực tình là nó còn có mỗi mình thôi. Được rồi, tưởng nếu như mà còn có người thân, thì thôi, có khi là cho người ta một ít. Dù sao thì cũng là vì mình mà nó phải chết đấy. Chuyện này tạm thời dừng ở đây. Có thể nghi ngờ là bên Huy Sẹo đã cấu kết với một vài kẻ trong cơ quan chức năng để cho chúng nó có thể ngang nhiên gây chuyện. Thế nhưng khi chúng ta bóc mẽ ra tất cả thì cũng sẽ lôi đầu những kẻ đó ra để pháp luật chứng chỉ. Tao cũng đã nghi ngờ rồi. Không biết kẻ đứng sau đó là ai? Hai chúng mày cứ tiếp tục điều tra đi. Tất cả những kẻ thối nát Đều phải lôi lại ờ, Anh ơi nhưng, nhưng, nhưng, nhưng mà Động vào bên các cốp em sợ Yên tâm đi Những kẻ đứng trong Hàng ngũ đó mà thối nát Chúng sớm muộn gì Cũng sẽ lộ mặt Một khi lộ mặt thì còn có những người ở trên cao hơn Sẽ thẳng tay chừng trí Dạ vâng Chỉ cần nhớ Mình đừng động vào mạng người Thì không ai làm gì chúng mày được đâu dạ, dạ vâng ạ Cả ngày hôm đó Nam túc trực Ở ngoài mò đá Quan sát công việc của đàn em Và cũng là ngồi đấy để đề phòng Tên pháp sư kia cho ma quỷ đến quấy Việc ở ngoài xã hội Thì Nam vẫn luôn tin tưởng vào bản lĩnh của hai thằng Thế nhưng chuyện liên quan đến phần âm Thì chỉ có hắn mới có thể giải quyết được Trong cuộc chiến Bang phái Chỉ có mạnh phần dương thì không đủ Nhiều năm qua, hắn đã va chạm không ít lần với những thầy tà, những pháp sư. Nhờ có hắn mà lão Thắng mới có được vị thế như ngày hôm nay. Hắn biết, phần âm rất quan trọng trong những cuộc chiến giang hồ không có luật lệ này. Chính vì vậy, Nam cũng chẳng dám lơ là cảnh giác. Tên thầy tà kia cũng không tiếc âm binh của mình đi để đàm phán tới. Vậy nên chứng tỏ tên này cũng ngán Nam lắm. Anh Nam, anh Nam, người của mình đã quay về rồi. Cuối ngày hai thằng chúng nó lại đến báo cáo. Cho nó vào đây. Linh Ngao ra hiệu cho thằng này em đi vào. giả anh Nam. Công việc điều tra đến đâu? Nói. Dạ vâng. Em điều tra được. Thằng thầy cúm kia không ở cùng với Huy Sẹo. Lão được sắp xếp trong một căn nhà ở khu đô thị mới. Ở bên ngoài cổng có nhiều đàn em canh gác. Nếu như có thể vào được trong nhà. Thì không thể nào tránh được cuộc va chạm đâu anh ạ. Mày có chắc là Lão ở trong đấy không? Dạ em chắc chắn chứ Lão đó sáng nay đi ra từ trong nhà đó Lão ấy sang bên Huy Sẹo Chiều tối mới về Em đã cử thằng Tín ở lại theo dõi Không rời mắt một lúc nào Em lập tức quay về đây báo cáo với anh Bây giờ mày quay lại đó tiếp tục theo dõi Nếu như lão có hành động gì bất thường Phải báo ngay cho tao ngay chưa Đi đi Thằng đàn em vâng giả cúi đầu chào Rồi sau đó vội vàng quay người rời đi Đợi cho nó ra bên ngoài Thằng Tuấn mới hỏi Anh Nam, thế bây giờ mình phải làm gì? Nếu bọn đàn em của Huy Sẹo canh gác ở bên ngoài như thế, thì mình làm sao? Nam biết là thằng Tuấn đang lo sợ, không khéo lại có tai mắt hoặc nội gián của thằng Huy Sẹo nữa ở đây. Hãy đứa chúng mày cứ bình tĩnh. Mọi chuyện khác có cách giải quyết. Đám đàn em của Huy Sẹo, tao đã nghĩ cách xử lý rồi. Bây giờ chúng mày chọn lên 5-6 thằng đủ tin tưởng. Chắc chắn phải thật tin tưởng đến đây. Sau đó tao sẽ phổ biến tiếp Chỉ một hồi sau Ở bên ngoài cửa Đã có gần chục thằng đợi sẵn Theo như thằng Tuấn nói Thì đây đều là những đàn em thân cận nhiều năm Vậy nên tất cả đều trung thành tuyệt đối Ở trong trời Chỉ có Nam, Tuấn và Linh Ngao ngồi lại Nam mới nói cho hai thằng kia nghe Về kế hoạch của mình Chúng mày nhớ những gì tao đã nói chưa Một chút nữa Hai thằng chúng mày dẫn theo đàn em tới ngôi nhà đó Tao cảnh đánh đuổi nhau Dụ bọn đàn em huy sẹo đi Mọi chuyện còn lại tao sẽ giải quyết Anh ơi Nhưng mà nhưng mà một mình anh có được không Em sợ là trong nhà đó Có che giấu thứ gì Rồi anh lại gặp nguy hiểm Nam lắc đầu cười Nếu như có nguy hiểm tao cũng tự biết bảo vệ mình Còn chú mày Nhớ là mọi thứ nhanh gọn Đừng để lộ ra thông tin gì Tránh trường hợp cốp điều tra <cười> Anh yên tâm Khoảng 12 giờ đêm Đám đàn em của Linh Ngao Chạy trên chiếc xe 16 chỗ rời khỏi mò đa Chiếc ô tô dừng ở bên ngoài cửa khu đô thị Nam cùng Tuấn và Linh tách ra làm hai đội Thằng Tuấn và Linh Ngao dẫn đàn em về phía căn nhà nơi lão thầy cúng ở Còn Nam một mình đi lẻn ra phía cửa sau của ngôi nhà Theo như chúng nó tìm hiểu Ở cửa sau có một cái ngách nhỏ Vừa nhìn thấy Nam Bọn thằng Tín được cắm ở đây theo dõi liền vẫy vẫy Tình hình thế nào rồi Lao vẫn ở trong đấy chứ Dạ vâng Cửa ngách ngôi nhà em đã phá khóa rồi Bây giờ anh có thể vào được Nam gật gù ra hiệu cho mấy hình thật đàn em đi đi Ở bên phía ngoài mặt chính của căn nhà Bọn thằng Tuấn và Linh Ngao Bắt đầu dàn cảnh đuổi đánh nhau Đám đàn em của Huy Sẹo nghe thấy nhốn nháo liền đi ra Thế nhưng một thằng đàn em của Linh Ngao táng một cái vào mặt của đàn em huy sẹo sau đó cười Khanh khách bỏ chạy. Đám đàn em của huy sẹo cay cú liền hò hét truy đuổi. Nam nhân thời cơ lộn xộn đó liền lẻn vào bên trong nhà. Vừa bước vào trong lập tức Nam cảm nhận căn nhà này lạnh đến tây tái chứng tỏ là ngôi nhà này có rất nhiều âm binh đang nương nóng. Lần mò đi lên lầu 2 Nam liếc mắt đã thấy lão thầy tà đang ngồi trên cái ghế gỗ Lão không cần ngẩn lên mà cất giọng <cười> Cuối cùng thì lấy cũng tìm tới Nhưng mọi chuyện Ngoài dữ liệu Lại giam đến đây để tìm chết ta Nam thông dòng đi đến đối diện với lão Các người gây ra sự hỗn loạn ở đây Cho nên hôm nay ta sẽ đến đây để kết thúc tất cả. Lão thầy cười cười, mở bừng con mắt, sáng quắc, nhìn về phía nam. Chỉ dựa vào mày mà cũng định chấm dứt được à? <cười> Nếu như bây giờ mày đồng ý không nhúng tay vào chuyện của bọn tao, sau đó biến đi, tao sẽ tha cho mày một mạng. Còn bằng không Nam dơ tay cắt lời Nếu như tao vẫn cứ thích Động tay vào chuyện của chúng mày thì sao Đừng nói là một chuyện Cho dù là 10 chuyện Nhưng ảnh hưởng tới anh em của tao Thì có chết tao cũng chơi tới cùng đó Lão thầy ta kinh ngạc Trước dáng vẻ bất cần của Nam Khóe miệng của Lão giật giật Được lắm Nếu thế thì hôm nay đừng hòng mà rời khỏi nhà này Lão vừa nói dứt câu thì bất ngờ sau lưng của Nam có tiếng gầm gừ vang lên Một thân ảnh cao lớn bước ra Nam nhận ra ngay đây chính là con quỷ Đã tìm đến mình hôm trước Nhưng nó đã tụ đủ hồn phách Con quỷ vừa xuất hiện đã lao tới Dơ bàn tay gân guốc Dài như là cái đòn gánh Chộp thẳng vào người của Nam Thế nhưng bàn tay của nó còn chưa kịp chạm vào Nam đã lách người né tránh Lấy từ trong túi ra năm lá bùa kẹp trên tay Phẩy mạnh một cái về phía người con quỷ Mỗi lá bùa bay vun vút Tới gắn lên lần lượt là đầu Hai tay và hai chân Đến bây giờ Nam mới khẽ nhách miệng Quát lên một tiếng Bạo Lập tức tiếng nổ lớn vang lên Cả năm lá bùa như là quả tạc đạn Nổ đùng đùng Con quỷ giít lên đau đớn Lão thể tà thấy vậy thì trừng mắt giận dữ Mày dám động lên âm binh của tao à Nam nhách miệng cười nhạt Tao bước chân vào đây Thì đừng nói là âm binh của mày Đến mày tao còn dám động <cười> Được Thế thì hôm nay Tao sẽ cho mày biết Thế nào là liều chết Dứt lời lão thầy ta Khẽ dì dầm Dì dầm thần chú Thoáng từ sau lưng của lão bốc lên một làn khói Cơ thể của lão bỗng vặn vẹo Như con rắn Lão đưa tay thuần thoát kết ấn Nam cũng đứng yên Đôi mắt của hắn nhắm hờ Sau đó hắn đưa tay ra trước mặt Cũng bắt đầu bắt quyết Cả hai người làm những động tác hết sức kỳ lạ Cho đến khi rơi vào trạng thái bất động Trong phòng những cơn gió nổi lên ủ, ủ Lão thầy tà đứng thẳng Một chân chạm đất Một chân dơ lên cao Hai tay khu về phía trước Nam ngồi xếp bằng Hai tay đặt trước bụng Căn phòng chuyển vào trạng thái tĩnh lặng ngột ngạt Chỉ thấy hai bóng ảnh mờ ảo Lao qua lao lại Trên gương mặt của Nam và Lão mồ hôi không ngừng tuôn ra Thỉnh thoảng bọn họ nhăn nhó Đau đớn Tựa như phải trải qua một cuộc chiến vô hình Gương mặt của nam tiếng tái dáng vẻ có lúc thống khổ Ở khóe mép đã nhẹo ra máu tươi Còn lão thầy ta Khuôn mặt chuyển từ đỏ phừng phừng Sang đen kịch Bất giác lão ngã vật ngựa ra đất Phun ra một bống máu tươi Con mắt trợn ngược chỉ tay về phía nam Toàn thân lão run cầm cập Mày Mày học pháp từ đâu Không thể nào Không thể nào Tao là truyền nhân của Mao Sơn Bắc Phái tao, tao, tao không thể thua mày được Lão thầy tà trợn ngược mắt Rồi chỉ thấy học ra một búng máu đen xỉ Đoạn lão ngoẹo cổ chết tức tử Tuy nhiên nam cũng chẳng khá hơn là bao Đôi tay quẹt máu ở khóe mép Cả người lào đảo đứng không vững Hắn bỏ dậy tới chỗ lão thầy tà Kiểm tra xem lào đã chết thật hay chưa mới yên tâm rời đi. Theo con đường cũ quay trở về phía ngôi nhà. Mấy thằng đàn em thấy Nam đi ra, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Anh Nam, anh Nam, trời ơi, anh làm sao thế này? Nam lắc đầu mệt mỏi. Ta không sao, quay về thôi. Trời khắp sắp sáng rồi. Bảo tất cả anh em rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sau khi ra khỏi khu đô thị, cách cổng khu đô thị không xa, Thằng Linh Ngao và thằng Tuấn đã ngồi trong xe đợi sẵn. Chỉ chờ Nam lên xe là chúng nó lập tức phóng xe rời đi. Ở trên xe thằng Tuấn và thằng Linh Ngao thấy Nam bị thương thì lo lắm. Anh ơi sao anh lại bị thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh, anh để em. Mà em, vào trong đấy. Em không có, có giao kiếm gì chúng nó cả. Em cho chúng nó mỗi thằng một quả na. Tao không sao. Trong này không còn gì đâu. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày là tao khỏe thôi. Thằng Linh Ngao sốt ruột. Hay là để em gọi bác sĩ tới. Nếu, nếu như không được thì bọn em đưa anh đi bệnh viện." Nam lắc đầu. "Vết thương này bác sĩ không chữa được đâu. Tao và tên thầy ta đã đấu nhau bằng hồn phách, cho nên thân thể thì không có tổn thương nào hết. Bác sĩ có giỏi đến mấy cũng không biết được." "Nhưng nhưng mà giao đấu bằng hồn phách là thế nào hả anh?" Ý, "Ý ý là ý là anh, anh anh thoát hồn ra anh anh đánh nhau với lão hả?" Nam gật gật đầu. "Ờ." Tà Tào và Lão ơi, đều muốn giết người mà không để lại dấu vết. Vì thế đã lựa chọn cách sử dụng hồn phách để đánh nhau. Đây là một trong rất nhiều cách đấu pháp. Kẻ bị thua hồn phách sẽ bị đánh tan tành. Như vậy khi chết đi, cơ thể không hề có dấu vết ngoại lực tác động nào cả. Ui, đỉnh vãi anh ơi! Xe bắt đầu chạy. Thằng Linh Ngao sau khi kiểm tra, thấy đại ca của mình cũng đã ổn. Nó tự nhiên thỏ thẻ. Anh Nam ơi! <cười> em bảo này Cái gì Hay là Anh dạy em cách đánh nhau vào hồn phách <cười> Mẹ học được cách này Thì ở đất này em là bố Nam thở dài Thôi Tao xin mày đó Tao xin như nhớ ra chuyện gì Nam hỏi Chuyện tao giao Hai thằng mày đã chuẩn bị ổn chưa Thằng Tuấn vừa lái xe vừa gật đầu Anh yên tâm Đâu vào đó cả rồi Toàn bộ dữ liệu camera đều đã bị xóa. Đến cả biển số của cái xe này. Em đã chuẩn bị một cái y hệt đậu ở ngay trước camera. Bây giờ mình quay về đổi biển số. Thay đổi một chút. Thì mình là có bằng chứng ngoại phạm. Sẽ không ai tìm ra được manh mối. Nam gật đầu. Chuẩn bị cho kỹ càng đâu Chỉ cần lộ ra manh mối là rách việc. Nhìn biểu hiện của hai thằng đàn em Nam cũng thấy yên tâm. Bởi lẽ từ trước tới giờ giao việc cho hai thằng này Thì chưa bao giờ chúng nó làm sai cả Quay về nhà trị thương Nam ngồi trên giường vận chuyển cương khí trong cơ thể Nếu như bị thương ở bên ngoài thì không đáng lo ngại Thế nhưng cuộc chiến bằng hồn phách là một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm Hồn phách bị thương rất khó để có thể lành lại được nhanh Hơn nữa việc trị thương cũng vô cùng vất vả Phải thiền định tĩnh tâm, ổn định hồn phách một thời gian dài Ngay con nhỏ đã được bà cụ truyền cho một công pháp gọi là Tiểu Chu Thiên. Đây là một loại khí công dùng để nạp khí tĩnh dưỡng cơ thể, có thể dùng cách này cũng là để nâng cao thực lực. Tiểu Chu Thiên gọi là vòng nhâm đốc mạch, xưa kia là một phương pháp khí công bí truyền. Khi luyện Tiểu Chu Thiên, duy trì sự quân bình âm dương, khí luôn vận hành theo vòng khép kín không ngừng. Tầm mức tác dụng rất cao vào toàn bộ kinh mạch. Và chức năng phủ tạng đều được tăng lên. Nó cũng rất có tác dụng trong việc điều trị những nội thương của mình. Nam chính là dựa về điều này để trị nội thương của cơ thể. Cũng là để bồi bổ linh hồn. Lúc này cương khí được đẩy lên đến mức cao nhất. Điều động khí từ mạch đốc, mạch nhâm, mệnh môn, trường cường, hội âm, tụ về đan điền. Sau đó lại tiếp tục tỏa đi liên tục. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, cả người Nam đổ mồ hôi không ngừng. Cùng với đó môi của hắn càng ngày càng khô cứng. Nam cứ như thế ngồi vận đến 2 giờ chiều, thì bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Anh Nam! Anh Nam ơi! Cơm nên tìm... Nam lập tức thu công, mở mắt. Cảm giác trong người cũng khoan khoái hơn vài phần. Xuống dưới nhà bảo đợi tao một chút. Tao thay đồ xong rồi xuống. Ít phút sau Nam thong rong đi xuống, một người mặc sắp phục xanh đi đến. Chào anh, chúng tôi nghi ngờ anh, cùng với anh Linh, biệt danh là Linh Ngao, anh Tuấn là Tuấn Béo, có liên quan đến một vụ giết người. Chúng tôi cần ba anh đến trụ sở công an huyện để lấy lời khai cũng như phục vụ điều tra. Sau lần đi tù, Nam quả thực cũng đã quá quen với những chuyện như vậy, hắn không kháng cự, chỉ gật đầu. Vậy phía độc chí dẫn đường Anh em tôi vui vẻ hợp tác Cũng mong phía cơ quan Có thể nhanh chóng tìm ra kẻ phạm tội Nam quay sang Hất hàm ra hiệu cho thằng Tuấn Và thằng Linh đi cùng Tại trụ sở Việc lấy lời khai bắt đầu diễn ra Vì đã có sự chuẩn bị từ trước Cho nên lời khai của mấy anh em Đều khớp nhau Tuấn và Linh thừa nhận Đêm hôm trước đã có ẩu đả Diễn ra gần ngôi nhà xảy ra án mạng Thế nhưng hai thằng chúng nó cố tình lựa chọn địa điểm có camera để lấy bằng chứng ngoại phạm. Còn về phần nam, viện cớ bản thân không được khỏe cho nên ở trong phòng cả đêm. Phía cơ quan chức năng sau khi lấy lời khai xong không có bằng chứng gì về việc cả ba đã xuất hiện trong ngôi nhà kia. Cho nên cũng chẳng thể nào giam giữ được. Điều quan trọng hơn hết là lão thầy ta khi người ta khám nghiệm tử thi thì không hề có dấu vết ngoại lực tác động. Và thậm chí cũng chẳng tìm ra nguyên nhân cái chết Tựa như lão đang yên đang lành mà lăn ra vậy Cùng với đó Ở trong căn phòng lão ở Cũng không hề có dấu hiệu gì của ẩu đà Vậy nên cũng chẳng có bằng chứng Chứng minh đây là một vụ giết người Nam và Linh cùng với thằng Tuấn Được thả về Ba người cùng nhau đi ra đến sân trụ sở Thì cùng lúc hải sẹo Và người của mình đi vào Mày! Mày giết đi! Mày giết thầy pháp bên ta phải không? Chỉ có mày mới có thể làm như vậy Các bộ Không thể nào thả mấy thằng này ra được Chúng nó chúng nó giết người của tôi thưa các bộ Nam cười nhách miệng Trâm một điếu thuốc <cười> Bằng chứng nào Anh nói là chúng tôi giết người của anh Hả? Bằng chứng nào Anh đưa ra đây Chúng tôi là những công dân gương mẫu và thượng tôn pháp luật Chúng tôi làm sao có thể là kẻ giết người được Anh dùng những lời vô khống. Rất có thể chúng tôi sẽ lấy nó làm chứng cứ để kiện là anh đó. Anh nên nhớ đây là trụ sở công an chứ không phải mò đá nhà anh. Mà anh thích nói gì thì nói. Thằng sẹo biết mình lỡ miệng thì cứng học. Quay sang nhìn một người ở trong đám kia rồi ghé tay thì thầm. Đoạn. Nó đi đến trước mặt nam. Mày tưởng. Mày giết được một lão thầy cúng bên tao. Thì mày thắng à? Chúng mày không biết là chúng mày đang đối đầu với cái gì đâu. Sẽ đến lúc. Chúng mày phải quỳ gối trước mặt tao mà văn xin tha mạng được <cười> Lúc đấy thì tao sẽ cho chúng mày như là một con chó. Thằng Linh Ngao đứng ở một bên. Liền dơ tay. Đẩy thằng Sẹo ra khỏi người nam. Rồi sau đó nó hẳn học. Này, này. Mày đứng xa anh tao ra. Mẹ. Cái mồm mày thối như là cô sĩ. Gơm. Bỏ tao lại sợ mày quá cơ Chơi thì chơi mẹ đi Hai bên đã sấn sổ Lập tức nhân viên trực ban bước ra Đây là trụ sở công an Không phải là chỗ để các anh Giở thói giang hồ đâu Nếu các anh gây gỗ đánh nhau Chúng tôi bắt nhốt tất cả các anh vào đồn đó Sắc mặt của Nam chẳng hề thay đổi Ánh mắt lạnh lùng Nhìn thẳng vào mắt của thằng Huy Sẹo Lập tức Một luồng sát khí bắn ra Làm cho Huy Sẹo dùng mình Say sầm hết cả mặt mày Giọng nói trở nên lắp bắp à, à, mày, à, mày, mày Mày Nam lạnh giọng Nếu như Mày còn dựa vào thế lực Ngoại lai Để đem nguy hiểm đến mảnh đất này Tao chắc chắn Tao thề Là tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết đâu Nếu không tin lời của tao Thì thời gian sẽ cho câu trả lời Đến lúc đo mày và cả đám ngoại lai Đều phải trả giá đâu. Đoạn quay sang phất tay cho hai thằng em rời đi Trước khi đi Linh Ngao vẫn còn không quên Quay lại Thằng chó Ra đến cổng Đã thấy có một chiếc xe con đậu ở bên đường Nam cảm giác như có ánh mắt Đang nhìn chăm chăm vào mình Cửa kính xe được kéo xuống Trong xe là một người đàn ông đổ ngoài 40 Nam nhận ra ngay người đàn ông này Chiếc xe lập tức lao vút đi. Anh Nam? Anh Nam? Sao thế? Anh quen người ngồi trong xe à? Hả? Anh ơi, con xe đó là xe hạng sang nữa Dễ, dễ phải đến cả chục tỏi anh nhờ. Thằng Tuấn quay sang hỏi. Nam mới bảo, có quen. Tên đó từng gặp qua ở Hà Nội được Hắn chính là tài sai đắc lực trong chùm người Myanmar. Không ngờ là bọn nó còn giòm ngó đến tận đây. Đi về đi. Có chuyện gì từ từ nói. Ngồi trên xe của mình, thằng Tuấn vẫn lo lắng. Anh ơi, khi nãy anh nói người kia là tay sai của ông chùm người Myanmar á. Nam thong rong kể. Chúng mày rời khỏi Hà Nội lâu lên không biết. Trước khi tao tới đây đã từng gặp qua đám người này. Băng này có tên là Thiên Giác. Một tổ chức tội phạm đa quốc gia. Chúng là một băng rất mạnh ở bên miền mà chuyên buôn bán vũ khí và cả hàng trắng. Băng này có thể trực tiếp đối đầu với cả quân sự ở bên đó. Thời gian gần đây chúng bắt đầu tràn sang các nước lân cận. Mục đích là xây dựng đường dây buôn bán hàng trắng số lượng lớn. Khi còn ở Hà Nội, tao đã gặp qua chúng và phá một đường dây của chúng. Không ngờ là bọn nó còn nhắm đến cả đá quý. tên ngồi trong xe tao đã từng gặp qua một lần. Chỉ tiếc là hắn bỏ chạy rất nhanh. Khi còn ở Hà Nội, hắn chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Hóa ra là lên đây. Anh ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Nam lắc đầu. Tạm thời chúng ta sẽ quan sát xem chúng hành động như thế nào. Cùng với đó là điều tra tất cả những bằng chứng phạm tội của bọn thằng Huy Sẹo. Chỉ cần có thể ôm trọn được tất cả các mỏ đá quý ở đây, đám người Myanmar sẽ không còn mảnh đất để đặt chân nữa. Mọi chuyện lúc đó dễ giải quyết hơn. Cả hai thằng đều gật gật đầu. Trở về nhà lúc ấy trời đã tối Cơm nước xong Nam lại tiếp tục lên trên phòng Vận công trị thương Thời gian trôi qua đã một tuần Cảm thấy nội thương của mình đã hồi phục đến 89 phần Nam phải cấp tốc trong việc trị thương Bởi hắn biết Nếu như đám miên Myanmar đã có mặt ở đây Thì thứ hắn phải đối mặt không chỉ là một tên thầy cúng Bây giờ thì hắn hiểu tại sao Thằng Huy Sẹo và tên thầy cúng có thể tự tin đến như vậy Thế lực sau lưng của chúng quá đã đáng sợ Thế nhưng dù sao thì đây là Việt Nam. Thế lực ngoại lai cho dù mạnh thế nào thì chúng ở đây cũng bị hạn chế rất nhiều. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nam đối địch với những bọn tội phạm xuyên quốc gia như vậy. Dù cho là băng đẳng thiên giác hay là bọn cửu long đều nguy hiểm. Thế nhưng Nam hoàn toàn tự tin để đối đầu. Anh Nam, anh Nam, bọn em có tin vui muôn báo đây mà, mà nội thương trong người anh hồi phục đến đâu rồi? Nam ngồi thong rong bên bàn nước gật đầu Tạm thời giải quyết xong Chúng mày ngồi xuống trước đi Có gì từ từ nói Dạ vâng Dạ bọn em đã điều tra về những sai phạm của Huy Sẹo Cũng như một số điều anh đã chỉ Bọn em đều tìm được đúng như anh nói Có bằng chứng trong tay rồi Thằng Tuấn đặt hồ sơ lên bàn Ở đây có bằng chứng về chuyện Nó giết người diệt khẩu Cùng với đó là những sai phạm Trong khoảng thời gian nó khai thác ở mò Còn có cả việc nó hối lộ, đút lót, bọn em đều tìm ra được cả. Nam giờ giờ tay, như vậy là quá đủ để cho nó trả giá rồi. Còn những thứ khác, thằng Tuấn lại lấy thêm một tập hồ sơ. Còn đây là những kẻ có liên quan đến Huy Sẹo. Người đỡ đầu đứng sau nó là người này, ông ta, là kẻ đã tác động để cho bên quản lý làm ngơ những sai phạm của Huy Sẹo. Số tiền ông ta nhận từ đám của Huy Sẹo rất lớn. Và ông ta còn có cả cổ phần ở trong màu đá Nam gật gù Tìm cách liên hệ với đường dây Sau đó Mày biết phải làm gì chứ <cười> Dạ vâng Chuyện này em đã lo liệu ồn thỏa rồi Nam gật gù hài lòng Chúng mày càng ngày cần trưởng thành đâu Thế còn bọn ma thì sao Điều tra đến đâu rồi <cười> Đúng như những gì anh nói Đám này danh ma lắm Hoạt động của chúng kín kẽ tinh vi Bọn em dùng rất nhiều mối quan hệ Nhưng manh mối thì mong manh lắm Bọn này hình như chúng nó đang tính một kế hoạch lớn Thằng Huy Sẹo Nó chỉ là một quân cờ nhỏ Trong cả bàn cờ thôi Được rồi Việc của bọn Myanmar cứ để điều tra thêm Còn bọn thằng Huy Sẹo Giải quyết càng sớm càng tốt Thời gian gần đây Bên chúng nó có gây gỗ gì không Thằng Linh Ngao Lo nó mới nói Anh bị bị thương Cho nên bọn em không dám làm phiền Chứ dạo này chúng nó lấn tới lắm. Người của mình ra ngoài còn bị chúng nó chặn, chặn đường mà đánh đến nhập viện đó. Nhiều anh em bị thương. Chúng em nghe theo lời anh là nhẫn nhịp. Chứ không thì em chẳng đi sang. Một mình em... Mày lại định một mình chấp chấp hết đấy hả Linh? Thằng Nam nó cướp lời. Anh ơi, em nói thật là là thằng Linh nó định sang nó ăn đồng thua đủ thật đó. Được rồi. Chúng mày cùng với tao đã vào sinh ra tử nhiều năm Tính cách của mỗi thằng như thế nào tao biết rõ Hai thằng chúng mày Đi với nhau là bù chỉ cho nhau rất nhiều Việc của bọn Huy sẻo Mình nhịn như thế cũng đủ rồi Đã đến lúc chúng ta tiếp tục kế hoạch Ba anh em lại tiếp tục bàn bạc về các bước tiếp theo Thì từ bên ngoài có một thằng đàn em hớt hải chạy vào Cảnh ơi Cảnh Lại có chuyện Sau khi mấy người hỏi han thằng này lắp bắp, ở bên ngoài chợ đã quý. Bọn thằng Huy lấy cớ người của mình giảm, làm giả đá. Chúng nó đập phá hết sạp hàng của mình, còn đang đánh đập anh em ở ngoài đó. Anh, anh bao ra xem. Linh Ngao đến lúc này thì nổi máu điên, đứng phát dậy. Mãi nó chứ, nó là, nó quá lắm rồi. Sau đó, nó mở tủ, rút ra con chó lửa dắt vào thắt lưng. Nhưng khi bước ra đến cửa, Linh Ngao như nhớ ra điều gì. Quay sang, rụt rè nhìn. À, anh Nam... Sắc mặt của Nam lúc này lạnh tanh. Đi đi. Không cần phải nhún nhường. Đã đến lúc lật mở ván bài. Thằng Linh Ngao lắc lắc cái đầu răng rắc. Sau đó nhe răng cười hình hạch. Khoan đã. Đưa con chó lửa đây. Ờ, nhưng mà anh... Anh... Cầm cái này đi... Không cẩn thận. Mày to chuyện. Linh Ngao cùng thằng Tuấn kéo thằng đàn em rời đi. Ở trong phòng. Nam ánh mắt nhèo lại. 11 giờ đêm tất cả đã tập trung ngoài mỏ đá. Linh Ngao cùng với thằng Tuấn dẫn theo đám đàn em sấn sổ. Đi thẳng xa bên mỏ của huy Sẹo. Thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí. Ở trong mỏ bên này. Chỉ còn Nam cùng với chục thằng đàn em nữa ngồi lại. Anh Nam, sao sao mình không đi cùng với anh Linh Anh Tuấn? Bên thằng Huy sẹo đông lắm đó. Em sợ hả? Nam lắc lắc đầu Chúng ta còn việc phải làm nữa Chúng mày cứ chuẩn bị đồ nghề đi Sau đó theo tao đi đến một chỗ Gần 1 giờ sáng Nam ra hiệu cho đám đàn em rời đi Đến sang một nơi Không phải mỏ đá của Huy Sẹo Mà lần thẳng tới nhà của nó Ở bên ngoài căn nhà Có hơn chục thằng vệ sĩ canh giữ Vừa nhìn thấy đám người đi tới Chúng nó đã sấn sổ chặn đường Nam là người đi đầu tiên Không nói không rằng Chỉ thấy bóp một cái Một thằng vệ sĩ của Huy Sẹo Rú lên một tiếng rồi đổ vật sang một bên Cuộc ẩu đả Nhanh chóng diễn ra Nam cứ như vậy mà đi thẳng vào trong nhà Bất kỳ thằng nào chặn đường Thì đều gục xuống Cho đến khi tất cả đám đàn em của Huy Sẹo Đã nằm la liệt dưới đất Thì cũng vừa lúc có tiếng còi hụ Của xe cảnh sát chạy tới giải quyết xong mọi việc, nam bàn giao đám đàn em cùng ngôi nhà của Huy Sẹo cho cơ quan chức năng. Quay sang, "Chú mày, tiếp tục đi đến mỏ đá tiếp viện cho hai thằng kia." Tại mỏ đá lúc này, sắc mặt của Huy Sẹo đắc ý nhìn Linh Ngao cùng với đàn em. Huy Sẹo ngồi ở trên cái ghế băng, vẻ mặt căng căng. "Chú mày thế lạ lắm mà." Chúng mày dùng cái bài đánh úp nửa đêm. Quá là trẻ con. <cười> Linh! Mày đã bị bao vậy <cười> Đúng là hôm nay ông trời giúp tao rồi. Mày tự dâng đầu đến nộp mạng à? Sao Linh? Linh! Mày ho to nữa lên bố xem nào. Linh Ngao nhìn sang xung quanh. Rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi. Túm lên một viên gạch rồi ném thẳng về phía huy sẹo Anh em chúng tao đến đây để giải quyết ân oán mà đánh người của tao Phá công việc làm ăn của anh em tao Thằng Tuấn giật mình Quay sang nhìn Linh Ngao hích, hích. Cái gì thế mày, mày, mày hăng thế Bọn mình không phải là quả hồng mềm Để chúng nó bắt nạt Tao nhớ là quả hồng xiêm cơ mà à, à, Bọn mình không phải là quả hồng xiêm Để nó bắt nạt à, Nhưng mà là quả hồng mềm nữa Quả gì cũng được Huy sẹo biết mấy thằng này, no đang diễn trò. Huy sẹo trừng mắt. Này, chúng mày làm cái trò gì đấy Hả? Chúng mày thích ngãn bướng à? Cả chục thằng đàn em của Linh Nga và Tuấn không thằng nào sợ hãi cả. Cứ thế mà đứng đó lừ lừ. Còn Linh Ngao và thằng Tuấn chập Tuấn Béo, hai thằng chúng nó vẫn còn bàn với nhau về quả hồng xiêm hay là quả hồng mềm. Hôm nay chúng mày đến đây ạ cùng đến thì cùng về <cười> nhưng đến thì đi bằng hai chân còn về thì nằm trong quan tài mà đi nhá Linh Ngao quay phát lại mẹ chúng mày mày là con chó làm việc cho ngoại quốc mày có đòi múa chuột cái game tao à hả mày dọ ai mày dọ ai mày dọ nhầm bố mày rồi Đám đàn em chỉ có chờ như vậy thôi, lập tức quắc mắt một cái. Huy sẹo nghiến răng, cho chúng nó chết! Chỉ bằng một cử động, cả hai bên lao vào. Chỉ thấy đầm chém tới tấp, thậm chí đến mức tán loạn chẳng biết đâu là quân ta, đâu là quân mình. Tiếng vũ khí và chạm loạn soạn, tiếng gào thét đau đớn. Tất cả những âm thanh cứ thế trở nên vô cùng hỗn loạn. Thằng Linh Ngao sau khi gạt hai thằng đàn em của Huy Sẹo đổ vật sang hai bên Nó cứ thế lăm lăm con mã tấu mà sông thẳng tới Hôm nay ông cho mày biết bố mày là Linh Ngao Bố không sợ thằng nào hết Một mình bố chấp tắt Huy Sẹo lúc này trợn mắt Mày lại đi Tao cũng đợi mày lâu lắm rồi Linh Ngao dơ chân đạp mạnh Huy Sẹo ngã ngửa cả ra ghế Thế nhưng đã để lại trên chân của Linh Ngao một vết chém dài. Linh Ngao ôm chân đau đớn. Vết chém sâu đến nỗi lòi cả xương. Máu chảy ra không ngừng. Thằng Huy Sẹo lồm cồm bò dậy. <cười> mày đánh nữa đi. Mày đánh nữa tao xem nào thằng ôn con. Hả? Hả? Cả mày và cả thằng Tuấn. Hôm nay tao trốn chúng mày tại đây. Ở bên kia rất nhanh. Thằng Tuấn béo cũng bị đàn em của Huy Sẹo dồn vào một góc. Huy Sẹo tưởng chừng như mình đã thắng Túm cổ Linh Ngao mà lôi lên Cứ thế mà thụi từng cú từng cú một Huy Sẹo lúc này tựa như phát cuồng Nhưng thằng Linh vẫn ương bướng Khạc một ngụm máu tươi nhổ vào mặt của Huy Sẹo Bố mày còn lâu mới sợ Mày không thấy là hôm nay ở đây Có cái gì không đúng à Huy Sẹo táng đến bốp một cái cho Linh Ngao Cái gì không đúng hả Cái gì Anh của bố Anh của bố Huy sẹo nào ngờ nghe đến đây Thì lại càng cười lớn <cười> Chúng mày nghĩ là tao không biết nào Nó đưa người đến nhà tao à Tất cả mọi thứ chúng mày làm Tao biết hết Nghe chưa Ở nhà tao đã có người đợi nó rồi Chắc là bây giờ Chúng nó cũng bị tiễn xuống suối vàng rồi Huy sẹo vừa mới nói đến đây Còn chưa kịp cười Thì bất ngờ từ phía xa có giọng nói là Mày đang nhắc đến tao đấy Từ phía ngoài Nam cùng đám đàn em tiến vào Chỉ thấy bộp một cái Một thằng đàn em của Huy Sẹo Bị đấm văng sang một bên Phun từ trong mồm ra toàn là răng với răng Cứ thế Nam tiến tặng thẳng tới trước mặt Quay sang nhìn Linh Ngao Còn đứng vững chứ Kéo kéo Linh Ngao đứng dậy Anh Em Em sợ đích gì thằng nào Em chỉ hơi Rồi ôi Trông mày kìa Ai... Huy sẹo Nhìn thấy Nam thì chóng váng lùi lại Không không thể nào sao, sao, sao mày lại ở đây Sao mày lại ở đây Nam bật cười. cười Mày vẫn còn nghĩ là Tên thầy cúng ở nhà mày Có thể đấu lại được với tao à Hả Hay là mày nghĩ bọn đàn em của mày Có thể ngăn chặn được tao Huy sẹo như không thể tìm nổi Quay sang đám đàn em của mình Chúng mày, chú mày gọi điện cho bọn ở nhà nhanh lên Bọn đàn em nghe theo lệnh bấm máy gọi Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo Cho đến bây giờ Huy sẹo Rằng lấy cái điện thoại đập nát <cười> Diệt, diệt hết chúng nó Lập tức hai bên lại lao vào ẩu đả Nhưng cùng lúc đó Ở bên phía ngoài cổng Đã có tiếng còi hú lên Cùng với đó Lá ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy Rất nhiều công an đặc nhiệm Đã vây kín cả khu mỏ Thằng Huy sẹo ngẩn lên nhìn tình huống này Nó cứ ngỡ Đây là người Đứng đỡ đầu của nó Nó cười hình hạch <cười> Phát này thì chúng mày mọt không Thưa cán bộ Chúng nó đến lúc ấy phá việc là làm ăn của em Em đề nghị cắt bộ Nam vẫn đứng đó Cười tủm tìm Quan sát huy sẹo Cho đến khi huy sẹo còn đang đưa tay Ra vẫy vẫy chỉ chỉ Thì bất ngờ Một chiếc còng số 8 Chụp vào cổ tay của huy sẹo Huy sẹo ha hốc mồm Ơ cắt bộ Cắt bộ bắt nhầm người rồi Bọn bọn, bọn kia chứ Bọn kia chứ Vị đội trưởng quay sang gật đầu với Nam Cảm ơn anh đã hỗ trợ chúng tôi Bắt giữ đám tội phạm cực kỳ nguy hiểm này Chỉ đạo của cấp trên mong muốn Khi nào xong mọi việc sẽ mời anh lên Để khen thưởng Cụ thể tôi sẽ thông tin sau Nam cười tùm tỉm <cười> Anh cứ giải quyết xong bọn này đi đã Về việc khen thưởng hay cái gì gì kia Thì không cần đâu Xin phép là nếu như đây không có việc gì Chúng tôi rời đi Anh em tôi bị thương nhiều phải đến bệnh viện vị chỉ huy quay sang ra hiệu cho mấy người đi tới các cậu sắp xếp đưa người bị thương đến viện thử cấp độ đều có cần lấy lời khai không T tất cả chúng tôi đều đã theo dõi từ lâu rồi rất nhanh đám người đều bị giải tán ai cần đưa đi viện thì đi viện ai cần Đưa vào nhà đá Thì đưa vào nhà đá Nam vừa đi đến cổng mò Thì bất ngờ từ xa có một chiếc xe ô tô chạy tới Cửa kính xe từ từ Từ từ hạ xuống Mọi thứ mặc dù diễn ra rất nhanh Thế nhưng trong mắt của Nam lúc ấy Nó lại rất chậm Một họng súng đen ngòm Thò ra khỏi cửa kính Sau đó là một tiếng đạn chát chúa vang lên Máu tươi tràn hỏa Nam ngã vật ra đất Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc ô tô. Ở trong xe loáng thoáng, Nam thấy tên đại ca người Myanmar ngồi ở đó. Hắn nghiên rằng nghiên lợi chống tay lên, định trồm dậy. Thế nhưng chỉ thấy mắt mờ dần, mờ dần. Anh Nam! Anh Nam! Không! Anh Nam! Cái xe! Cái xe nó chạy mất rồi! Cái xe nó chạy mất rồi! Anh Nam ơi! Anh Nam! Anh Nam! Anh Nam ơi Thứ 7 xin thưa quý vị và các bạn à. Vậy là anh Nam bị trúng đạn Không biết uh, Tình hình như thế nào Tôi lo cho anh Nam Hy vọng là Nam sẽ không sao Hy vọng là Nam sẽ không sao